Xin chào, phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyền kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 7 của câu chuyện 120 ngày nhìn trộm của tác giả Sai Tuấn. Và trong phần đọc truyền của ngày hôm nay, Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 8 của câu chuyện này. phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Và nếu như yêu thích phú Cường, đừng ngần ngại chia sẻ video này đến trên trang Facebook cá nhân của mình nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Mai Lan ngồi trong xe, ôm tạm biệt Toàn Như Man và Trương Tiểu Tuyết. Lần sau tụ tập vẫn là nơi này, cũng là buổi lễ tưởng nhớ về Trình Lệ Quân. Ngồi một mình trong ghế lái của Infinity, Mai Lan lấy ra như trong túi sách một khung ảnh quen thuộc. Đó là tấm ảnh tập thể của bốn cô gái. Trên tủ đầu giường mỗi người bọn họ Đều đặt một tấm ảnh giống hệt như vậy Còn có một chuyện Mà cô ấy chưa hề nói ra Chính là khi cảnh sát Diệp Tiêu Tới tìm cô Nói với cô rằng Lâm Tử Túy mất tích rồi Tiếp theo sẽ là ai Diệp Tiêu hỏi về mối quan hệ Giữa cô và Lâm Tử Túy Bà Lan che giấu rất khéo léo Cuối cùng Cảnh sát đưa ra một vấn đề kỳ lạ Ai là Odette Ai là Odile? Tôi không hiểu. Không, cô hiểu. Là câu chuyện của Hồ Thiên Nga Tôi đã điều tra qua ghi chép của trường đại học sư phạm về cô. Cô và Trình Lệ Quân đều lựa chọn lịch sử âm nhạc phương Tây. Mà thành tích môn này của cô vô cùng xuất sắc. Về vở kịch ba lê sao? Mai Lan cố gắng nhớ lại nói. Hồ Thiên Nga là vợ đề danh của tất cả các đoàn múa ba lê. Thông thường là Thiên Nga Trắng và Thiên Nga Đen, cũng chính là Odette và Odile. Hai vai diễn này do một nữ diễn viên thể hiện. Do vậy, vai diễn này vượt qua cả mức độ khó thông thường. Hơn nữa, tính cách lại tương phản. Giật ý nghĩa, cô nói tiếp đi. Cô bắt đầu tranh né ánh mắt của Diệp Tiêu. Xin lỗi, đã tốt nghiệp hơn 10 năm. Trình Lệ Quân vẫn luôn giữ niềm yêu thích với âm nhạc cổ điển. Nhưng tôi không nhớ rõ Hoàng tử Đúng rồi Rõ ràng anh ta yêu Odette sâu đậm Cũng là thiên nga màu trắng Nhưng trong đêm vũ hội sinh nhật hoàng tử Odile mặc váy đen xuất hiện Anh ta không nhìn ra điểm khác nhau Giữa bọn họ Hoàn toàn bị thiên nga đen lừa gạt Thề nguyên lấy Odile làm vợ Dẫn đến kết cục bi ai Ở hồi bốn Hình như là như vậy Cảm ơn Tôi đã hiểu được chút ít Cái này có liên quan đến vụ án sao? Cũng có thể. Sau khi cảnh sát diệp tiêu đi rồi, trong lòng Mai Lan vẫn cảm thấy khiếp sợ ánh mắt sắc bén của anh ta. 10 giờ sáng, ngày mùng 10 tháng 12, bãi đỗ xe nằm dưới độ cao 500 mét so với hàng xoay. Cô ngồi ngây ra phía sau tè lái, trong lòng lặp đi làm lại câu hỏi. Ai là Odette? Ai là Odile? tiếng tin nhắn vang lên cô mệt mỏi cầm điện thoại vừa nhìn thấy tên người gửi dường như muốn mở toang cửa xe ra ngoài màn hình hiển thị hai dòng chữ đơn giản người cầm dường như rất lâu sau đó cô mới mở tin nhắn điện thoại xem tin nhắn của người cầm tôi mai tôi từ quê lên có thể gặp cô không vẫn là phong cách của người cầm đơn giản trực tiếp mà không thô bạo anh ta vẫn sống sao trong chơ mắt mà làn vô cùng hối hận chút giận lên chiếc còi ô tô đạp chân ga tiến vào đường lớn muốn vượt qua chiếc xe trước mặt lại chợt nghĩ không xa nên đi đâu ngày mai đối mặt với tên cầm như thế nào đây hay là căn bản không cần quan tâm hoặc là làm thêm một lần nữa xe dừng đèn đỏ cô ta mở hộp đựng đồ lấy ra một khung ảnh khác cùng là bốn cô gái nhưng ai cũng đều rất trẻ trung xinh đẹp Trình lệ quân tết tóc phong cách retro. Toàn màn như chỉ nặng một nửa cân nặng bây giờ. Trương tiểu tuyết giống như một nữ sinh cấp 3. Mà Mai Lan lúc đó được mọi người gọi là tiểu Trương bá chi. Bọn họ cùng chụp ảnh lúc tốt nghiệp đại học sư phạm. Bố của Mai Lan là bác sĩ. Toàn màn như là con gái của bộ trưởng bộ tài chính. Bố của Trương tiểu tuyết là tổng biên tập tòa soạn. Nhà trường lệ quân có khối tài sản tiền tỷ. Bọn họ đều là con độc, lại cùng ở một phòng ký túc, nhận nhau làm chị em. Bốn người thường nằm trên một giường xem phim kinh dị, lúc thì cùng nhau gian lận, nói xấu bạn học và giáo viên mình ghét nhất. Người hè cùng nhau đi châu Âu du lịch, thỉnh thoảng lại đi chơi đêm, lén hút thuốc, uống rượu. Lúc đó, bài lan trải qua một cuộc tình vô cùng oanh liệt trong trường. Bạn trai từ nông thôn ra Sau khi tốt nghiệp trở về làm thầy giáo ở quê Cô ấy muốn cùng đối phương Đi đến một nơi rất xa Nhưng bị bố mẹ đối phương Cực lực ngăn cản. Cuối cùng cô lựa chọn ở lại làm giáo viên Tại trường học dành cho người khiếm thính Khiếm thị Cô cũng không gặp lại chàng trai năm đó nữa Nhiều năm sau nghe nói Anh ta chết vì một đợt di rời ở nông thôn Năm đó tốt nghiệp Toàn bàn như ở lại trường làm công việc hành chính Bà năm sau kết hôn với một cán bộ cao cấp cuối nhận định rằng Mắt nhìn người của mình không tội Người đàn ông này là cổ phiếu tiềm năng Sẽ có một ngày thành công Nhưng cũng vì vậy Mà cô ấy quản lý rất chặt Ngày ngày kiểm tra điện thoại Cấm anh ta giao lưu với những cô gái trẻ trung sinh đẹp Ngay cả những chàng trai thư sinh e thẹn Cũng phải đề phòng Để tránh bị người ta bẻ cong Hai người cùng đi ra ngoài Chỉ cần anh ta nhìn cô gái bên cạnh thêm một chút thôi cũng đều sẽ bị véo tai không tha. Sau khi kết hôn khổng lồ, sự đoán của toàn màn như trở thành sự thật. chồng cô bỏ việc ra ngoài kinh doanh trở thành triệu phú, mở miệng ra là các người vợ mình nói cô có tướng vượng phu. đến khi cô sinh xong con gái thì lại thay đổi hoàn toàn. đầu tiên là thân hình, giống như của bóng bay được bơm căng, không thể trở về thân hình mảnh khảnh như lúc trước. Lúc này chồng cô ấy hoàn toàn không có hứng thú gì với vợ. Hơn nữa, công việc kinh doanh càng ngày càng bận. Trong nam ngoài bắc, để lại suốt ngày. Khi gọi điện thoại về nhà thì cũng là vội vàng hai tiếng, hai tiếng hơn ni rồi cúp máy. Cô ấy cũng tự cảm thấy không còn mặt mũi nào cùng chồng ra ngoài. Tự nguyện ở nhà làm nữ chủ nhân. Trường tiểu tuyết không trở thành giáo viên mà đi làm ở một doanh nghiệp nước ngoài. cũng coi như là bước vào thế giới hào nhoáng cô cùng với ông chủ nước ngoài đồng nghiệp xinh đẹp trăm loại đối tác cùng bàn thảo hợp tác các vũ trường ở thượng hải chẳng có nơi nào là chưa từng đặt chân tới bởi vậy nên đương nhiên bạn trai cô nói giảm nói tránh đi thì cũng phải đến nửa tháng còn chưa kể những mối tình một đêm gặp nhau ở trên bang cho đến năm hai mươi chín tuổi thực sự cảm thấy tuổi xuân không còn nữa nếp nhăn ở đuôi mắt Cũng bắt đầu lộ rõ, huống Hồ lại còn bị bố mẹ nghiêm túc nhắc nhở. Mỗi tháng sắp xếp bốn cô gặp mặt, cuối cùng phải tự mình kết hôn. Đối phương là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi chưa vợ, không có tài tiếng tình dục nào, vì trời sinh một đôi, một người từng nếm trải qua quá nhiều đàn ông như Trương Tiểu Tuyết, lại vì vậy mà cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Một năm sau khi kết hôn, cô ấy sinh được một cậu con trai, rồi lại càng ngày càng cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của chồng. Kể từ đó hoàn toàn thay đổi tính nết, chuyên tâm ở nhà chăm chồng dạy con. Mài lan không còn nghe thấy cô ấy tám chuyện về bản thân lại chinh phục được một anh chàng nào nữa. Ngược lại đổi thành khuôn mặt lúc nào cũng người người hạnh phúc. Kể xem chồng mình rất tốt với mình. Bằng chứng là túi sách của cô đã đầy tụ. Trường Lệ Quân chưa làm giáo viên trung học có 2 năm. dù gì thì bố cô ấy vẫn thừa tiền nuôi cô mấy năm sau cô ấy kết hôn với luật sư lâm tử túy so sánh với những người chồng của mấy cô bạn chồng cô ấy tuy đẹp trai mê người nhưng sự nghiệp lại không thành công nhất ngược lại con phải dựa vào vợ còn về mai lan cô ấy làm giáo viên ở trường học dành cho người câm điếc được vài năm không trải qua mối tình nào bảy năm trước trong một hoạt động từ thiện do ngân hàng nào đó phát động đi đến vùng núi khó khăn giúp đỡ cho trẻ tàn tật yêu cầu giáo viên biết giao tiếp bằng tay đi cục mà lan chủ động đăng ký tham gia trong suốt hành trình kéo dài cả mùa hè đó đại diện phía ngân hàng là một chàng trai hai mươi tám tuổi tuy anh ta tướng mạo bình thường nhưng lại rất nhiệt tình trong mọi mặt Tuy nhiên không chê bai điều kiện nông thôn gian khổ lại rất thích chơi trò chơi với các em nhỏ mà lan và anh ta phối hợp rất ăn ý Còn phát hiện, hai người có nhiều sở thích chung. Ở một thôn xa xôi hẻo lánh của Vân Nam, khi đi qua gần suối, mà làn không may bị nước cuốn đi, mấy chục mét bên ngoài đều là thác nước chảy dữ dội Anh ta không tiếc thân mình nhảy xuống, cuối cùng cũng cứu được cô lên. Đêm hôm đó, khi cô đang đút lửa trong sân trường trung học của thôn, nhìn ngắm ánh trăng tròn vành vành, rất nhiều đòm đóm sáng lấp lánh xung quanh. Giống như cảnh tượng trong thế giới của phim Hayo Mayazaki, mà Lan chấp nhận lời tỏ tình của anh ta. Yêu được một năm, ân ái mặn nồng gắn bó keo sơn, mà Lan trở thành vợ quanh anh ta. Trước khi kết hôn phát hiện mình đã mang thai, cô rất muốn sinh đứa trẻ này, nhưng anh ta không muốn vội vàng kết hôn. Anh đang trong thời kỳ quan trọng của sự nghiệp, vừa mới đạt được một vị trí mà người người mong ước. Nhưng phải đối mặt với áp lực thành tích công việc vô cùng to lớn. Thế là anh ta thuyết phục mà Lan bỏ đứa bé đi. Người đàn ông mà cô đang yêu thương sâu đậm. Cô biết anh ta từ một nhân viên bình thường, nỗ lực phân đấu. Có được vị trí ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng. Cô nguyện về anh ta mà hy sinh. Năm thứ hai sau khi kết hôn, lương của chồng cô tăng lên hơn 500.000 tỷ Thu nhập ngoài cũng tăng gấp bội. Mai Lan từ bỏ công việc giáo viên Chuyên tâm ở nhà sinh con đẻ cái Không ngờ 6 năm trôi qua rồi trước mắt lại tới năm thứ bạch Vẫn chẳng có động tính gì Đi kiểm tra Bác sĩ nói lần phá thai đầu tiên Để lại hậu quả nghiêm trọng Khiến cô từ nay về sau khó có thể có thai được Chồng cô không thể trách Mai Lan được Hoàn toàn là hậu quả do anh ta gây ra Nhưng anh ta bắt đầu buông thả bản thân Cả đêm ở bên ngoài tiệc tùng qua đêm tại văn phòng hoặc là tán tỉnh về vạn nữ thư ký anh ta tự cho rằng bản thân mình che giấu rất hoàn hảo nhưng thực ra sớm đã bị phát hiện mà làn quyết định giữ kín trong lòng che giấu tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối chưa từng muốn phanh phui chuyện đó cô không giống như những người phụ nữ khác muốn duy trì hôn nhân mà nhẫn nhịn hòa hiệp mà quyết tâm dùng cách thức riêng của bản thân để báo thù Mấy năm gần đây, tuy cuộc sống của mỗi người đều có nhiều thay đổi. Nhưng cả bốn người bọn họ đều đã là người phụ nữ của gia đình. Tòa Man Như và Trương Tiểu Tuyết đã làm mẹ. Nhưng tình bạn của bọn họ một tất cũng chẳng hề thay đổi. buổi gặp mặt nhau cuối tuần đều chưa từng gián đoạn. Mỗi lần gặp nhau đều sẽ có người rơi nước mắt, nói ra tất cả những điều bất hạnh sau hôn nhân. Chồng của Tòa Man Như là người đầu tiên giờ trọng. Không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần Nhưng cô ấy lại không dám ly hôn Vì cô con gái đang ấm ngựa Cô ấy luôn tự trách Do mình sau khi sinh trở nên phát tướng Khiến chồng không còn cảm thấy hứng thú Mọi người đều hiểu là vô nghĩa Quan trọng hơn là Cô ấy nói bản thân vẫn rất yêu chồng Không muốn làm người đàn bà ai oán bị ruồng bỏ Như thế thì mất mặt quá Tiếp theo là chương Tiểu Tuyết Con trai đứa đầy hai tuổi Chồng ở bên ngoài đã có bổ nhí. quấy chỉ có thể lặng lẽ nguyền rùa mỗi ngày, nhưng lại chẳng dám nổi cơn tam bành với chồng. Bố quấy vừa mới về hưu, người đi trà lạnh, không còn chỗ dựa. ly hôn sao? Chỉ có thể được chia một phần tài sản rất nhỏ. phân nửa đều bị chồng chuyển đi hết rồi. Chỉ có nửa căn nhà sống như thế nào đây? Lẽ nào ra ngoài tìm việc? Vị trí tại doanh nghiệp nước ngoài trước đây của cô sớm đã bị người đến sau thay thế mất rồi. Công ty nào dám nhận một người mẹ đơn thân như cô chứ? Vấn đề của trình lệ quân là kiềm trọng nhất. vốn dĩ quấy và chồng sống yên ổn với nhau, cho dù cô kiểm tra ra mình bị tắc ông dẫn chứng. Tuy nhiên, trong tai nạn hàng không mấy năm trước, quấy mất đi cha mẹ. Từ đó bệnh chồng cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Có một lần, trình lệ quân cứ cổ tay mình tự sát ở nhà. may mà Mai Lan đến cứu kịp thời. Từ đó, tính cách cô ấy hoàn toàn thay đổi. Từ một cô gái nhát gan đến mức một con ruồi cũng không dám đập. Ra ngoài chuyện gì cũng đều rụt đầu rụt cổ trốn về phía sau. Giờ lại trở nên dễ cáu kỉnh, tức giận. Mà làm lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. hễ cứ không có việc gì là sẽ chủ động đến thăm. Nhìn thấy chừng lệ quân luôn phát tiết cáu gắt với người giúp việc theo giờ. Em người phụ nữ trung niên ấy làm việc nhiều công việc bẩn thỉu và nguy hiểm có lúc gần như là sỉ nhục và ngược đãi bà ấy. người giúp việc ấy lại rất kiên trì từ trước đến nay đều chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì vì bà chủ trả tiền lương gấp đôi chính vì lý do đó nên lâm tử túy cũng hay nói chuyện với mai lan thường thường là hai người bọn họ cùng nhau đưa trưởng lệ quân đi gặp bác sĩ tâm lý Trong lúc chờ đợi quá trình điều trị dài dàng dặc ấy Họ thường ngồi ngoài quán cà phê để nói chuyện Anh ta Hoặc là không nói Nhưng khi đã nói thì sẽ rất nhã nhặn Còn có thể dẫn ra những trích dẫn kinh điển nữa Mai Lan học qua lịch sử âm nhạc phương Tây Rất hào hứng Nghe anh ta nói về cha Cúp kỳ Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Lâm Tử Túy Trái tim Mai Lan khẽ run dậy Biết bao cô gái Đều có cảm giác này với anh ta Đây là người đàn ông đầy nguy hiểm Khiến người ta phải say đắm Cô bắt đầu nhận được tin nhắn Trên WeChat của Lâm Tử Túy. Đửa đêm nghe thấy những câu nói mập mờ, Có khi liên quan đến triển lệ quân Có khi hoàn toàn không can hệ gì tới Có thời điểm Vừa đúng lúc Mai Lan phát hiện chồng ngoại tình Tâm tình buồn bã đến cực điểm Cô nhận lời mời của Lâm Tử túy Hai người đến gặp mặt ở quán bar. Anh ta rất biết tiết chế tình cảm Có lẽ Đã sớm có đối tượng ở bên ngoài Hoặc là thường xuyên trải qua tình một đêm Trừng lệ quân đáng thương Mắc phải căn bệnh trầm cảm Vẫn còn cho rằng Chồng mình trung thủy chẳng thay lòng. Thì ra chỉ là vì anh ta Làm mọi việc vô cùng cẩn trọng Không để lại một chút vấn đề nào có một đêm Lâm tử túy muốn chuốc say mai lăn Không ngờ tiểu lượng của cô ta lại cực cao Cuối cùng người gục trước Lại là hắn Trong lòng Mai Lan rất hiểu rõ. Một khi bước qua ranh giới này thì sẽ không thể quay lại nữa. Nghĩ tới nghĩ luôn. Cuối cùng quyết định thẳng thắn, lạnh lùng với một chiếc taxi. Đưa con ma men ấy về nhà. Cũng không có bất kỳ quan hệ riêng tư với anh ta nữa. Bí mật này, quấy chưa từng nói với bất kỳ ai. Đương nhiên, cũng không thể để Trường Lệ Quân biết. Nếu không thì cũng sớm khiến cô ấy tự sát rồi. Ngày đồng chí nằm đó, Trong nhà Trình Lệ Quân Cuối cùng cũng xảy ra chuyện Người giúp việc theo giờ Rơi từ tầng 3 xuống chết Hai ngày sau là đêm Noel Bốn người lại gặp nhau ở nhà Mai Lan Trình Lệ Quân khóc lóc Nói ra chân tướng Kỳ thực là quấy ép người giúp việc Trèo lên lau cửa sổ Mọi người nhất trí Không nói ra bí mật này Vĩnh viễn không bán rẻ bạn bè Tiếp theo Trình Lệ Quân lại nói ra một bí mật Khiến người ta càng không thể tin nổi Thần ra Người giúp việc đã chết đó Bà ta là một kẻ biến thái Trình lệ quân Rơi vào trạng thái trầm cảm nặng Bình thường sẽ không để ý tới chuyện gì bên ngoài Chồng quấy lại đi sớm về khuya Người quan trọng nhất trong thế giới của quấy Lại chuyển thành người giúp việc Mà hồng mai kia Có lúc quấy tìm mọi cách Để quan tâm người giúp việc Tặng vàng bạc trang sức của mình Có lúc lại kén chọn tỉ mỉ Ví dụ như Mỗi khi dùng xong nhà vệ sinh Người giúp việc đều phải cọ rửa sạch sẽ lại thêm một lần nữa Cứ ba ngày một lần Nền nhà phải tây sạch Mỗi tuần tất cả các cửa sổ lau gần như trong suốt Giống như tất cả những người phụ nữ không sinh được con khác Trình lệ quân ở nhà Chán đến cực điểm Vì vậy càng ngày càng mẫn cảm Một tiếng gió thổi cỏ nay bất kỳ Cũng khiến chứng trầm cảm trở nên nặng hơn Cô ấy nặng lẽ quan sát người giúp việc Từ ánh mắt khi nói chuyện Đến dáng vẻ nghỉ ngơi của bà Phát hiện Bà Hồng Mai là một người có tâm sự Thế là cô ấy quyết định Làm một việc đầy kích thích Theo dõi và nhìn nén người giúp việc theo giờ kết quả ta bất ngờ Mỗi buổi sáng sớm Bà Hồng Mai đều ra khỏi nhà Mua đồ ăn sáng rất đúng giờ Đến một tòa nhà xây giờ trong trung tâm thành phố Ban đầu, Trường Lệ Quân cho rằng bà ta bí mật tới gặp gỡ người tình. Sau đó đánh liều, theo bà ta trèo lên tòa nhà xây giờ đó. Phát hiện, bà ta nắm đồ ăn sáng từ mấy nhà xuống dưới. Đợi đến sau khi bà ta đi, Trường Lệ Quân mới phát hiện ra một chuyện không thể tin được. Trong vườn treo bên dưới, đang sang cầm một người đàn ông. Cô không biết người đàn ông đó là ai. Xâm ra hơn 50 tuổi, mặc áo khoác bông dày. Có một số đồ dùng sinh hoạt đơn giản. Mà Hồng Mai, ngày nào cũng đều đặn như vậy, luôn mang đồ ăn tới cho người đàn ông ở tòa nhà xây dở, nhưng lại không nói gì với ông ta. Giống như mối quan hệ quản ngục với phạm nhân tù trung thân vậy. Trường Đệ Quân nhớ rằng, người giúp việc nói rằng chồng mình chết sớm. Lẽ nào, người đàn ông ở mái nhà kia là chồng của bà ta sao? Đã bị giam cầm như thế rất nhiều năm rồi. Người đàn bà này quá đáng sợ Tuy nhiên Không phải mình cố ý Muốn bà ta chết Trường lệ quân trước nay Chưa từng nói dối trước mặt ba người bạn gái thân thiết Nhưng sau khi ma hồng mai chết Mình lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Cũng không phải lo đến việc Ngày ngày sống cùng một kẻ biến thái về tâm lý nữa Lúc này Trong lòng của Mai Lan lại nghĩ Lệ quân thân yêu ơi Lẽ nào bạn không phải là kẻ biến thái sao Toàn màn như Và Trương tiểu tuyết Lại tỏ vẻ không tin Sao có thể có chuyện như vậy được chứ Đây là đời thật Không phải là đọc phim Bọn họ cùng nhận định rằng Đó là ảo giác được tạo ra Do chứng trầm cảm quá nặng của trình lệ quân Hai ngày sau cái chết của người giúp việc Cô ấy đã bịa ra một câu chuyện Điên rồ như thế Nếu các cậu không tin Có thể cùng mình tới đó xem Ngày hôm sau, cả bốn người cùng nhau đến tòa nhà xây dựng. bà trường Lệ quân nhắc tới. dưới ánh nắng mặt trời ngày Giáng sinh, Mà Lan xuyên qua công viên Quảng trường Nhân dân thành phố. Lần đầu tiên nhìn thấy tháp Babylon. Đây là một tòa kiến trúc giống bộ xương người, chân trụi để lộ ra xương cốt, mạch máu và thần kinh sớm đã không còn nữa. Nếu trên trần thực sự nhốt một người, chắc cũng chỉ có thể là nấm mốc hoặc là dòi bọ mà thôi. Trường Tiểu Tuyết là người nhanh nhẹ nhất Đã điều tra rõ ràng Ngọn ngành Xưa này của cái tòa nhà này Chủ nhân của tháp Babylon Vốn sinh ra ở thành phố này Người ta gọi ông là giáo sư Khi còn trẻ Đã vượt biên sang Hồng Kông Không biết như thế nào Đào được mỏ vàng Trong khi hai nước Iran và Iraq chiến tranh Ông ta tự xưng Là giáo đồ Ba Hát Đến Trung Đông để làm ăn. Giúp Iraq xây dựng rất nhiều công trình cơ sở vật chất Trở thành nhà thầu lớn nhất của sắp năm Người này tài trợ cho việc Khai quật tàn tích còn lại Của thành phố Babylon cổ đại Nói rằng ở dưới nền đất Đã nghe được những lời giao huấn Của nhà tiên tri Badu Phải xây lại tháp thông thiên Ở phía đông Cơn suốt nhà đất cao trào Đầu tiên ở Trung Quốc Ông ta mang một khoản tiền lớn Kiếm được từ chiến tranh ở nước ngoài về về nước để đầu tư mở một số kiến trúc sư tầm cỡ tới để thiết kế tháp babylon thủ lao là một bức chân dung nabuchanaya quyết niên đại hai nghìn năm trăm năm trước tường chuyển là đào từ dưới chân tháp babylon lên mười tầng hình nón bên dưới thiết kế tạo thành trung tâm thương mại tổ hợp tầng trệt thì là viện bảo tàng tư nhân một nơi trưng bày thu thập văn vận babylon phong phú nhất thế giới mười tầng của phần đầu là khách sạn năm sao còn về vườn treo trên đỉnh không ai biết dùng để làm cái gì năm 1998 khi khủng hoảng tài chính châu á khắp trung quốc xuất hiện vô số tòa nhà bỏ hoang tập babylon cũng là một trong số đó vào ngày thứ hai khi nó được xây dựng phần mái ngày thứ ba chủ nhân của tòa tháp babylon giáo sư khiến người ta mê mẩn trong truyền thuyết đứng trên vườn trao trên đỉnh tháp đọc những lời tin cổ rồi nhảy xuống dưới cảnh sát lùng sục tất cả các đường phố lân cận bao gồm cả mái nhà và khu vành đai xanh thậm chí trục vớt cả ở sông tô châu không xa cũng không tìm thấy xác của ông ta dường như cái xác ấy biến mất vào không trung vậy những thứ đồ siêu tầm vô giá của ông ta Đa số đều bị thu hồi về Iraq Sau năm 2003 Sau cuộc chiến tranh Mà Mỹ khơi mào tại Iraq Nghe nói Giáo sư và tòa nhà xây giờ đó Như hoa làm một Mỗi thành thép trần Mỗi vết gạc lốm đốm Mỗi đường chát xi măng Đều là máu Da thịt và xương của ông ta Và hồn ma của ông ta Thì vĩnh viễn bay lơ lửng trên không trung Của tòa tháp Babylon Ví dụ như vườn treo không ai biết tới kia Lệ quân, cậu nói xem, người đàn ông mà cậu nhìn thấy bị nhốt ở trên đỉnh tháp kia, liệu có phải là vị giáo sư đó không? Ai mà biết được chứ? Bọn họ đi xuyên qua cánh cửa nhỏ, phía sau khu vành đai xanh. Mai Lan nhìn chăm chú vào bức tường phía trên. Chúng ta đều đã tới đây rồi, cứ lên trên thử xem đi. Bốn người cẩn thận bước vào tòa nhà hoang. Chậm chậm bước lên tầng 19 Tới khu cỏ dại của tháp Babylon Bám vào lan can nhìn trộm xuống vườn treo Quả nhiên Phát hiện ra người đàn ông đó Chẳng ai nói nên lời Giống như nhìn tinh tinh Ở trong vườn thú vậy chăm chú nhìn vào người đàn ông Gần như sắp chết vì đói Xem ra ông ta đã mấy ngày rồi không ăn gì Xương gầy trơ ra như củi Nằm ở trong góc tường, Cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào Tòa Màn Như và Trương Tiểu Tuyết bị dọa chạy luôn tại trận. Mà Lan và Trình Lệ Quân cùng đuổi theo xuống tầng trệt mới gọi hai người họ chờ lại. Bốn người phụ nữ cùng nhau bàn bạc hồi lâu. Tòa Man Như không có chủ ý gì. Trương Tiểu Tuyết thì chủ trương mau chóng báo cảnh sát. Trình Lệ Quân kiên quyết phản đối. Cho rằng việc này sẽ khiến bản thân càng nhiều rắc rối. Đúng rồi, tại sao bọn họ lại phát hiện ra bí mật này trước? không phải là có liên quan đến người giúp việc ma hồng mai đã chết đó sao? trường lệ quân, còn nói dối cảnh sát sao? cuối cùng, bà lan đưa ra phương án, vứt dây thừng xuống, để người đàn ông ấy tự trèo xa nhưng không nhìn thấy bọn họ. mọi người đều đồng ý với cách làm này, lại trèo lên tháp Babylon thêm lần nữa, chuẩn bị dây thừng chắc chắn, một đầu cố định vào đỉnh tháp, đầu còn lại nắm xuống vườn treo, còn để lại mấy nghìn tệ. làm sinh hoạt phí cho người đàn ông sau khi thoát ra khỏi ngoài lúc bọn họ trở về mặt đất không lông, có một người đàn ông trung niên đầu tóc rối tung mặt mũi bẩn thỉu ánh mắt chậm chạp hướng về phía công viên quảng trường thành phố xung quanh mọi người đang tất bật bán đồ giáng sinh nhưng lại không có một ai giúp đỡ ông ta cả có lẽ nghĩ rằng ông ta là người ăn xin chăng người đàn ông biến mất trong đám đông cả đời mai lăn Không gặp lại ông ta thêm lần nào nữa. Mười phút sau, bốn người bọn họ tập trung ở Starbucks đối diện, lau mồ hôi thâm đẫm trên trán. Quá kích thích rồi. Mà nhìn đỉnh Babylon ngoài cửa sổ. Bạn yêu ạ, các cậu không cảm thấy sao? Cái nhà tù trên không đó là món quà của ông trời tặng cho chúng ta. Ngày thứ bảy, sau khi thôi thiện, được thoát ra khỏi cái nhà tù trên không. Nếu như lâm tử túy không thoát ra được khỏi đỉnh tháp kia, thì giờ chắc cũng đã trở thành một thi thể rồi đấy nhỉ. Liệu có chiếc trực thăng nhỏ nào đưa đồ ăn tới cho hắn không chứ? Cô ta đang tìm kiếm ích Mặc dù đã chắc chắn được là đỉnh của tòa nhà đối diện kia, nhưng làm sao xác định được chính xác là ô cửa sổ nào? Huống hộp không có cách nào có thể thăm dò để biết được động cơ của ích Người đàn ông ấy vì sao lại giam cầm cô ta trong vòng 120 ngày? Rồi vì sao cuối cùng lại thả cô ta ra chứ? Mấy ngày trước, trên chiếc giường trong căn phòng hạng thương gia của khách sạn, cô ta bắt đầu chảy máu. Lần kinh nguyệt bình thường đầu tiên sau khi xảy thai sao Thực sự rất khó chịu. Cứ như là đem hết xô máu của mấy lần trễ kinh kia dồn lại để chảy hết ra một lượt. Nhớ lại món gan xào hồi cấp hai mẹ hay làm cho cô. Thôi thiện cầm một chiếc kính viễn vọng dạng mini màu đen mới mua. Chăm chú nhìn vào công viên quảng trường thành phố. Ánh mặt trời ngày đông vô cùng ấm áp. Ánh nắng dài vàng trên bãi cỏ úa vàng. Khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn được phơi nắng. Trước khi ra khỏi cửa, cô ta nhìn lại mình trong gương. Mặc dù mấy ngày nay điên cuồng ăn cả các thứ đồ ăn ngon và các thứ đồ ăn trên vỉa hè. Nhưng cả ngày lẫn đêm Cô ta vẫn cứ chảy máu không ngừng, cho nên vẫn cứ gầy xanh xao. Bắt buộc phải trang điểm một chút, mấy tháng trời chẳng đánh son và kem nền. Xem ra có chút không tự nhiên, đặc biệt là phần cuồng thâm mắt khó lòng che đi nổi. Hôm qua đã cắt tóc ngắn còn một nửa, sửa lại móng tay cho gọn gàng rồi sơn thành màu hồng. Đeo kính đen, đổi sang một chiếc áo khoác đèn ngắn, chất liệu vải rất ổn. Quấn chiếc khăn quàng cổ màu cà phê. bên dưới là một chiếc quần âu màu xám, kết hợp với một đôi giày cao gót đen trên cổ còn đeo thêm chiếc kính viễn vọng một phong cách rất retro buổi chiều thuê thiện vào công viên quảng trường thành phố mua của một người bán hàng rong dọc đường một túi cổ vị thời học đại học cô ta rất hay ăn cái này ở cổng trường phải ăn loại cay nhất ăn đến mức nước mắt chảy dòng dọc cảm giác vô cùng sung sướng cô ta ngồi trên chiếc ghế dài ích hay ngồi chống cầm nhìn về phía tháp babylon Đều nhiều phi tuyển vũ trụ trong cuộc chiến của những vì sao bay tới đây làm cho thị giác của con người có tính áp đảo bao nhiêu tòa nhà cao hơn 30 tầng xung quanh đây có khi còn có cảm giác chẳng theo to bằng tòa nhà xây giờ lộ hết cả gân cốt kia để xác nhận hộ chiếu trương tiểu xào là an toàn bắt buộc phải xác thực xem nước cộng hòa sozomav có thực sự tồn tại hay không. Hồng kia đã mua một chiếc smartphone có thể lên mạng tìm kiếm thông tin. Còn về hai chiếc điện thoại của Lâm Tử Túy, bao gồm cả chiếc hàng limited có các dòng chữ LZCS đều bị cô ta nửa đêm vứt xuống sông Tô Châu rồi để tránh việc bị cảnh sát dò ra tín hiệu. Mặc dù không tìm thấy trên bản đồ thế giới, nhưng Sozo là một đất nước có chủ quyền, càng không phải là Somalia. Mấy năm trước, nước Cộng hòa Somali vừa tham gia vào Liên Hợp Quốc, vị trí nằm ở quần đảo Sozoma của Nam Thái Bình Dương, được tạo nên từ 19 hòn đảo, diện tích 30 km vuông tương đương với Ma Cao của Trung Quốc. Năm 1778, một chiến hạm của Anh làm phạt. Mấy thủy thủ cùng một đoàn thiêu nữ Polinesta lái tàu tới hòn đảo không người này. Trên người bọn họ mang theo một cuốn kinh thánh, rồi dựa theo câu chuyện về thành Sozoma trong Cựu ước Toàn Thư, đặt tên cho vườn địa đàng ở nơi góc biển chân trời này. Cho đến tận năm 1990, những người của thế giới văn minh một lần nữa lên đảo, thì dòng máu lai giữa châu Âu và Polynesia vẫn sống một cuộc sống thời cổ đại. Hiện nay, dân số của nước Cộng hòa Sozoma không vượt quá con số một nghìn. nhưng đã bàn bố ra toàn cầu hơn 200.000 quyền sổ hộ chiếu. Mỗi quyền trị giá 20.000 đô la Mỹ. Quyền hộ chiếu ấy đang nằm ở túi áo khoác của Thôi Thiện. Rất lâu sau, có một chiếc xe máy màu đen đỗ ở lề đường. Phía sau đặt hai thùng hành lý. Người lái xe là một thanh niên trẻ. Thảo mũ xuống, rồi nhìn lên đỉnh tháp Babylon, rồi đi vào công viên quảng trường thành phố. Anh ta mặc áo khoác đen và đeo bà lộ Ngồi lên một đoạn khác của chiếc ghế dài quen thuộc nhất Ánh nắng chiếu cho mặt ghế trở nên ấm áp Ngồi lên cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu Huống hồ còn có mỹ nữ ngồi bên cạnh Cách cánh tay của anh ta chỉ chưa đầy 5cm Nhiệt độ trở nên ấm áp hơn Khoảng mười mấy độ Hiếm có buổi chiều đông nào lại không có gió Cộng thêm cảm giác mệt mỏi vẫn cho hồi phục hoàn toàn Rất dễ khiến người ta ăn no xong có cảm giác buồn ngủ. Thôi thiện vừa ngủ thiếp đi. Hà mắt cổ khép hợp, cuộn mình ở trong một góc chư ghế. Trong tay còn túi cổ vịt đang ăn dở. Ánh nắng mặt trời ấm áp giống như một lớp sơn màu trắng, phủ lên khuôn mặt qua đỗi gầy gò, Làn da phải chịu đựng đói khát và giam cầm lâu ngày, gần như lộ ra hẳn những mạch máu nhỏ li ti màu tím. Nhưng mà, chỉ cần một quả bóng do mấy đứa trẻ ở gần đó đã sượt qua thôi Cũng sẽ làm cô ta tỉnh giấc Nhìn thấy chiếc kinh viễn vọng cô ta đang đeo trên cổ Người đàn ông kia Lần đầu tiên mỉm cười Anh ta ôm chiếc mũ Gỡ lớp kính dày bịch xuống tiến lại gần khuôn mặt cô ta Đây là lần đầu tiên Khoảng cách của anh ta và cô trở nên rất gần như vậy Có thể người thấy mùi hương trên tóc cô ta Và còn mùi vị hơi thở của cô ta nữa Nhưng anh ta chỉ muốn nhìn rõ cái nốt xuôi nào đó trên mí mắt của cô ta thôi. Trên cùng một chiếc ghế dài, từ thế đó được giữ nguyên trong nửa phút, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề chạm vào người cô ta. Chỉ có mùi hương của kẹo bạc hà thôi thiện vừa ăn, theo từng nhịp thở đều đặn, không ngừng bay tới trong mũi của anh ta. Chàng trai trẻ đổ ra hai viên thuốc màu trắng, tự cho vào miệng mình rồi âm thầm nuốt hết. Đồng thời tay phải của anh ta lấy thứ gì đó trong túi quần ra. Trước khi thôi thiện tỉnh lại dường như đã nhìn thấy thứ gì đó. Trong vèo sạch sẽ không nhiễm bụi trần đôi mắt của đàn ông. Sợ rằng một khi mình vừa tỉnh lại sẽ lại trở về với nhà tù trên không. Vừa mở mắt là sẽ phải đối diện với bầu trời hoang bù. Còn những tháng ngày vượt ngục thành công kia chẳng qua cũng chỉ là một ảo giác được sinh ra do quá khao khát tự do mà thôi. Khi cô ta bị tiếng nổ máy của chiếc xe máy kia làm cho thức giấc, thì đôi mắt kia đã biến mất. Chỉ nhìn thấy bầu trời lạnh giá đang dần lộ ra chút sắc xanh. Tòa nhà xây dở với bộ xương đen cao vút, còn cả một bầy chim bộ câu xám bay tới nơi xa phía đường chân trời. Thôi thiện đã ăn một con nào đó trong đàn chim ấy. Sao lại ngủ quên mất chứ? Ở ngay trên chiếc ghế gỗ dài này, ngập đầy ảnh nắng trong công viên này. Trước mặt là một bãi cỏ rộng lớn, chỉ có một con công đang mổ thức ăn. Nguy hiểm quá. Sau khi ngủ dậy, bị cảm lạnh thì cũng chẳng sao. Dù gì thì trong 120 ngày vừa qua, cô ta đã sống trong rất nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt. Chỉ sợ sẽ bị trộm mất điện thoại và ví tiền, hoặc là bị mấy tên háo sắc thừa cơ chiếm đoạt. kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới khuy áo khoác vẫn được cài rất chặt khăn cũng chưa bị tháo ra đồ đạc trong túi vẫn còn không đúng đã có thêm thứ gì đó hai chiếc chìa khóa trong túi áo khoác của thôi thiện có thêm hai chiếc chìa khóa lạc trong đó trên phần tay cầm của chiếc chìa khóa to hơn có dán một mảnh giấy nhỏ trên đó viết con số ba một còn trên chiếc chìa khóa nhỏ hơn có đánh dấu mười hai Là ai? Đã nhớ lúc cô đang ngủ Nhét chùm chiều khóa này vào trong túi chứ Hoàng sợ nhìn bốn phía xung quanh Chỉ nhìn thấy dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường Cô đưa chiếc chìa khóa lên mũi Vẫn còn vâng lại chút mùi mồ hôi của đàn ông Ích Là anh sao? Lại ngừng nhìn trời thêm một lần nữa Ngắm chuẩn vào tòa chung cư cao tầng đối diện Với tòa cao ốc trên cao Lúc bị nhốt trong vườn treo. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy mấy ô cửa sổ của đỉnh tòa tháp này. 3001 sao? con số trên chìa khóa, chẳng là, là phòng 1 tầng 30 sao? Cánh cửa sổ mà kẻ nhiều trộm, ích đang ở đó sao? Thôi thiện cầm nửa túi cổ vị còn lại lên, rời khỏi công viên quảng trường thành phố. Cổ dẫm lên đầm lát dục sang đường bằng cầu đi bộ phía dưới đường cao tốc. Lượn qua chỗ ông lão ăn mày Đang nằm duỗi chân sành ngục suy chút nữa Làm lật chậu xin tiền nhỏ của ông ta Bình dưỡng Trao tấm biển của khu trung cư Vườn hoa lưỡng hạ Lúc học cấp 3 Vì chịu ảnh hưởng của thầy giáo dung Nên thôi thiện Học rất tốt môn lịch sử thế giới Sông Tây Và sông Uphates Dựa vào nơi bắt đầu của lưu vực sông Chính là tòa tháp Babylon đối diện kia Để đặt tên sau Cô tìm thấy tòa nhà số 7 Nó dựa sát vào cao tốc Bắc Nam Chịu ảnh hưởng của tiếng ồn Là tòa nhà có vị trí cám nhất Trong cả khu này thang máy buổi chiều rất vắng Khu vực quảng cáo của tòa nhà Bị viết mấy lời bậy bạ Và cả địa chỉ kêu của các cô gái Thôi thiện ấn nút Đi lên tầng 30 Theo nhịp tăng cao của thang máy cô bắt đầu tưởng tượng mặt của ích Đã đến tầng 30, chỉ có một phòng, trước cửa in 3001. Không ấn chuông cửa, trực tiếp cắm chìa khóa vào. Quả nhiên có thể mở cửa được. Trước mắt là một lối đi dài, hai bên được ngăn cách với nhau bằng một bức tường đơn giản. Mấy cánh cửa nhỏ bị đóng chặt, có cầu thang thông với tầng hai. Hóa ra là một căn nhà kiểu phục thức. Bên dưới gom bạch căn phòng dưới bếp vọng lên tiếng quay của lò vì sóng không biết ở đâu vang lên đoạn đối thoại trong chân hoàn chuyển có một cô gái trẻ đang đứng đợi ở trước cửa phòng vệ sinh mặc một chiếc váy ngủ màu hồng mắt tối sầm lạnh đến mức run cầm cập, cập gõ cửa hỏi xem nhà vệ sinh đã dùng xong chưa cô ấy hoàn toàn không để tâm sự tới cái sự xuất hiện của thôi thiệt chỉ còn như một người hàng xóm nào đó Đây là một căn phòng thuê tập thể, cũng chẳng phải chưa từng ở kiểu phòng như thế này. Thôi thiện nhìn con số 12 trên chiếc chìa khóa, dẫm lên nhịp cầu thang cáo kẹt, chỗ sầu nhất trong tầng hai. Nhìn thấy trên cửa có số 12, không biết ích có ở trong phòng đó không? Sáu khớp bánh răng trên chiếc chìa khóa bị cô bóp thật chặt trong tay, giống như một cái cưa không ngừng cắn xé. cơ hội như có thể mài ra được máu cho đến khi vách tường phát ra tiếng gào chói tai hình như là một đôi tình nhân thất nghiệp đang cãi nhau cuối cùng thôi thiện đưa chìa khóa vào ổ phía sau cánh cửa lặng yên như một phần mộ đầu ngón tay mới chỉ hơi dùng lực một chút đã mở được khóa cửa nhà của ích hơn 10 mét vuông cửa sổ xa rất quay về hướng đông đối diện với bầu trời nhìn thẳng xuống tháp babylon Không lệch đi chút nào Thôi thiện quay đầu lại chợt nhìn thấy mình trên tường. Cả bức tường Từ trần nhà xuống mặt đất Gần như rắn đầy hình của một cô gái Từ bức ảnh đen trắng Của một cô bé 5 đến 6 tuổi Cho đến bức ảnh tập thể Đeo khăn đỏ Còn có cả bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc Bố của cô Là một người đàn ông rất tuấn tú khôi ngục Mẹ cũng từng là một mỹ nữ Quần áo mặc trên người cũng rất đẹp Còn cô ta thì được thừa kế dung mạo của cả bố lẫn mẹ. Thôi tiện là con gái đầu lọc, lớn lên ở trong quê phòng không ai biết tới. Khi cô ta còn là một thiếu nữ ngờ ngạch, không biết là mình đã mặc đồng phục cấp một gì thế kia nữa. Thôi Tiện nhìn rất lâu vào bức ảnh kia, đầu ngón tay vuốt lên khuôn mặt mình lúc 14 tuổi. Cũng giống như ích tưởng tượng ra, hơi ấm trên làn da cô qua kính viễn vọng. Cô ta từng có một tên tiếng Anh, đặt trong giờ tiếng Anh trong lớp đại học, nhưng rất ít người nhớ tới. Sau này, cũng gần như chẳng dùng tới. Odette. Hạng chữ này được dán ở đầu giường của X, thêm cả bà chữ Trung Quốc. Đó là phiên âm tiếng Trung của từ Odette. Hiếu kỳ lật mặt sau của tờ ré lên, còn có một dòng chữ tiếng Trung và tiếng nước ngoài. Đất đề, bằng Oeata Cô không biết nó có ý nghĩa gì Trên đường ngoại trừ các bức ảnh của cô Ví dụ như bức ảnh chụp chung Của cô với thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 Bức ảnh chụp với mấy cô bạn thân Cùng phòng thời đại học Chocolates Được bí mật di chuyển khi yêu nhau Ở chỗ lạc Còn có mấy tờ trông như tuyết Là bản scan hoặc in lạc Bản thành tích thi đại học Những giải thưởng đạt được thời còn đi học, những tư liệu bá danh được lưu lại trong những hội nghị cao cấp, nhật ký giao dịch trên Tàu Bào và Di Đông, thẻ bệnh án lúc đi bệnh viện để kiểm tra. Những bức ảnh trên Weibo đã xóa đi từ lâu nhưng vẫn bị người khác lưu lại được. Mấy tấm gần đây là tự chụp bằng điện thoại, cô mặc bộ đồ du lịch cổng tỉnh, cảnh đằng sau là nhĩ hải ở dưới nền trời xanh mây trắng. Ba tòa tháp trắng cao đứng sừng sững ở phía sau lưng Còn có hai tấm ảnh Ở trong ba của lệ giang Kỳ chú thời gian chụp Tháng 2 năm nay Mấy tờ giấy A4 Được đóng đinh ghim lại trên tượng Là mật ngữ 12 chòm sao Được in từ trên mạng Ngày 22 tháng 6 ưu điệp, lãng mạn Giỏi thể hiện tình cảm trí tưởng tượng phong phú Khuyết điệp, ngây thơ Sống không thực tế Thích được thao túng mọi thứ Hoa ngày sinh nhật Cò phong linh Đá đàn sinh Trân châu. Những người nổi tiếng sinh ra vào ngày này Năm 1940 Abad Kiarostami Năm 1949 Mary Strepp Năm 1962 Châu Tinh Trị Năm 1964 Abe Hiroshi Năm 1964 Dan Brum Năm 1987 mươi Minh Hồ Nhìn thấy những dòng chữ được in ra này Thôi thiện không nhìn được mà nhòe miệng cười Thời đại học Những nam sinh theo đuổi cô Cũng dán ở đầu giường Những nội dung y hệt như thế này Nhưng vị trí bắt mắt nhất ở trên tường Dùng bút đỏ để viết một hàng chữ rất to Mỗi ngày uống thuốc ba lần Lẽ nào Trong bánh bao và nước mà ít đưa tới cho cô chứa loại thuốc đặc biệt nào đó. Giống như hai loại thuốc, trộn vào trong ống tiêm sẽ biến thành loại thuốc độc chí mạng sao Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến mỗi tối cô đều ngủ như chết. Khi anh ta lèn vào lúc nửa đêm, bản thân cũng không hề phát xác ra. Trên tường còn có mấy dòng chữ chính siêu vẹo. Đếm cẩn thận ra được đúng 40 chữ. 120 ngày Đúng thế, trên thế giới này Sẽ không còn ai quen thuộc với Thôi Thiện hơn ít nữa Anh ta hiểu rõ Cô có khi còn hơn chính cô hiểu bản thân mình Thực sự là như vậy sao? Thôi Thiện tiếp tục kiểm tra căn phòng Trong tủ chẳng có quần áo gì cả Cũng chẳng có mấy vật dụng cần thiết Cho cuộc sống hàng ngày Càng đừng mong nhắc tới Mấy thứ đại loại như máy tính Điện thoại dây động, túi tiền, chứng minh thư Xem ra Ích vừa mới truyền nhà. Trên bệ cửa sổ có kẻ một phong bì thư màu trắng. Bên trên có nét chữ của Ích. Tu, Odette. Ích để lại thư cho cô sao? Thôi thiện từng dùng cái tên tiếng Anh, Odette. Theo logic, trong tờ giấy trên đầu giường của Ích, thì cuối cùng nó cũng bằng với Odette, chính là tên của nữ diễn viên chính. Mở phong bì ra, chẳng có bất kỳ phong thư nào. chỉ có một số tiền xanh đỏ 10.000 nhân dân tệ và 3.000 đô la mỹ đều là tiền dây cũ cô ta im lặng nhét phong bì vào túi áo khoác của mình thật ra thôi thiện rất cần số tiền này một khi quẹt thẻ hoặc rút tiền từ atm thì rất dễ bị lộ ra hành tung chỉ có dùng tiền mặt mới là cách an toàn nhất nhưng 5.000 tệ mà lâm tử túy để lại mấy ngày qua đã bị cô ta tiêu hết sạch rồi Có một số chuyện con người không cách nào lý giải nổi. Thôi thiện cũng không cần biết đáp án. Vì sao người đàn ông này lại tốt với cô ta như vậy? Nhưng có một điều có thể khẳng định. Ít nhất chìa khóa vào túi của cô ta, thiện ấy sẽ không quay về căn phòng này nữa. Cô ta mở ngăn kéo của bản viết, thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại một bức ảnh lớn. Viết rõ ràng là tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp của trường trung học ngũ nhất. Ngắm nhìn nó một lúc lâu, Con tay lướt qua từng khuôn mặt Nhưng từ đầu chỉ cuối, Không sao tìm ra được chính mình Cuối cùng thôi thiện đi tới Phía sau cánh cửa sổ Phóng mắt nhìn về đỉnh của tòa nhà xây giờ phía đối diện Đợi chú đã Hình như còn có cái gì khác Cô hoảng loạn Cầm chiếc kính viễn vọng trên cổ mình lên Giống như 4 tháng vừa qua Mỗi ngày ít đều lắm như vậy Trong tầm hình Nhìn kiểu ellip nhỏ hẹp Hiện ra một thi thể đàn ông Nằm dưới gốc cây thạch liệu Sở xác còn sót lại sau cùng Tứ chi quán cò rút Lộ ra bộ mặt đen xỉ Đôi mắt đến chết vẫn không nhắm lại chồng chọc, chọc nhìn hướng lên trời Lâm tử túy đã chết rồi sao hiển nhiên ích không đối xử với lâm tử túy Giống như đội đãi với cô ta Nhìn thấy thư thể Trong tư thế khó coi đến tột đỉnh quán Không biết là chết đói hay là chơi rét. Biểu cảm khuôn mặt cứng lại ở giây phút đau khổ nhất. Thôi thiện vốn tưởng mình sẽ khóc, nhưng không ngờ đến nửa giọt nước mắt cũng chẳng thấy rơi. Chỉ cảm thấy dịch dạ dày trào ngợp, suy chút nữa nôn hết trong mì mới ăn lúc trưa ra. Nhưng trong vườn trao không chỉ có mỗi thi thể của lâm tử túy, mà còn có một người phụ nữ khác. Thôi thiện đứng trước khung cửa sổ, không ngừng điều chỉnh cự ly của kính viết vọng. tin tưởng rằng đây hoàn toàn không phải là ảo giác. Người phụ nữ kia vẫn còn sống. Cô ta đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Người phụ nữ đó khoảng 30 tuổi, làn ra trong muốt xinh đẹp, giống như những bà vợ trẻ trong phim Hàn Quốc. Mặc áo khoác buberry khuyên tai và nhẫn đều đính kim cương. Một người giàu có sống trong nhung lụa. Tóc cô ta rối bụ, vết sức sát trên chán cũng vừa đóng vạch. chắc là mới rơi xuống đó chường lộng. Trong khoảnh khắc, tôi thiện nhớ lại khuôn mặt ấy. Ngày 22 tháng 6, 5 giờ sáng, đầu giường ở hiện trường nơi trừng lệ quân bị giết. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Vô Cường đã gửi đến mọi người tập 8 của câu chuyện 120 nghìn trộm của tác giả Sai Tuấn. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm sau thì Vô Cường xin gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện này. Mọi người Hãy nhấn đăng ký và nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một tầm nào của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.